chút cảm xúc ngỡ ngàng. trời đất đi ăn trộm có cần phải đẹp ra như vậy không chứ? cô là ai? hành trơn rừng mắt không ngừng quát lớn. đi ăn trộm mà còn hỏi cô là ai? hôm nay anh xong đợi đấy, không thoát được đâu, tên trộm xấu xa. vừa dứt câu hành liền lấy gậy đánh mạnh vào chân của tên trộm. người đàn ông phản ứng lại, nhanh chóng cướp lại cây gậy sau đó vứt sang một bên. hắn ta chạy lại túm lấy tay hành.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 cô nhớt thời bị biểu cảm của anh dọa nên chỉ dám nở một nụ cười ngốc nghếch hối lỗi khôi đưa ngón tay toan dài ra chỉ thẳng vào mặt hành bàn tay in hàng vết răng vẫn còn nguyên theo tôi đi vào trong nhà còn đội bảo vệ anh ninh đi về chỗ cũ tuần tra phạm minh cui đung đung sát khí đi đằng trước theo sau là bác hương quản gia theo sau nữa là Hạnh và mẹ loan hành bấu chặt vào tay mẹ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 đen đuổi cho những người xung quanh. Đúng, tôi là sao chổi vậy cô chúa là gì? Phạm Minh Khôi kiêu ngạo thông minh, trái tim sắc đá, không khác gì một ác ma. Ăn nói tông minh lắm. Để xem cô tài giỏi đến mức nào, một con bé mới 18 tuổi không chúc địa vị xã hội mà dám ăn nói tỏ vẻ nghĩa khí ta đây. Cái tôi quá lớn. Nguyễn Ánh Mây, cô nghe cho kỹ đây.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 vẻ trầm tư hiền lên làm cho Hạnh có chút khó hiểu Nhưng có một điều cô phải công nhận Cậu Khôi rất đẹp trai Nước da trắng trẻo hệt như con gái mới lớn Nhưng mà vẫn chưa trắng bằng da của Hạnh Nhìn cậu chủ trong bộ vest đen ma mị Trong một giây phút ngắn ngủi Hạnh dường như bị mê hoặc Thức ăn đang để trên bàn trong mắt cô Không còn cảm thấy ngon nữa Minh Khôi đưa tay xoa nhẹ tái dương Sau đó tựa lưng vào thành ghế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 Theo sự sang trọng, cổ điển, giàu có Căn phòng này chẳng khác nào Một ngôi nhà thu nhỏ Với nội thất tiện nghi, đầy đủ thực sự hành cảm thấy Rất choáng ngợp Cảm tưởng như bị hút hồn mất Cô dịu cầu côi nằm xuống Ân cần đắp chăn Còn không quên chạy đi Lấy cao dáng hạ sốt cậu côi, tôi dán hạ sốt cho cậu rồi cậu có thấy không hổm ở đâu không Phạm Minh Khôi không mở mắt Miệng mấp mấy, trả lời vài từ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 Cũng may đúng lúc Cầu Khôi về tới nơi, cô Nguyệt nghe thấy giọng anh trai, tâm trạng mới dễ chịu hơn đôi chút. Nét mặt sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ nhìn Khôi, Nguyệt khát lớn. "Anh ơi cứu em, cứu em, họ định giết em." Phạm Minh Khôi chạy tới, vội vàng ôm lấy em gái. Anh quan sát nét mặt của cậu chủ đang rất căng thẳng lo lắng, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. "Anh đây, anh đây, anh đến với em đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao hết, có anh ở đây."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 Lấy thuốc tim qua cho tôi. Vâng thưa cậu chủ. Mất vài phút, bác cương mang vào một tiếc thuốc dạng lỏng và một ống tim, động tác rất thành thục. Cậu khôi liền cho thuốc vào trong kim tim, sau đó trực tiếp tiêm vào cánh tay cho cô Nguyệt. Hơi đau một chút, em chịu khó một tí nha, tiêm xong em sẽ hết đau đầu ngay thôi. Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu trong lúc đó, hành tranh thủ dọn dẹp những đồ vật cô chủ đã đập phá.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 Cũng may là cậu chủ về kịp May quá mọi chuyện đã ổn rồi Nụ cười ngốc nghếch vô tư Càng làm cho cậu khôi cảm thấy khó chịu Anh định quay người bước đi Thì cảm thấy đầu óc quay cuồng Choáng váng Điểm nhìn phía trước đang xoay vọng Cô đi sát vào mếp Đôi tay ruông ruông chạm vào tường Làm điểm tựa Này con bé kia đi được không đấy Tiếng cậu khôi nói vọng tới Hành không đáp Chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ mừng ổn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 quấn lên đầu để cho máu ngừng chảy. Bệnh viện cũng cần, nên Khôi cố gắng lái xe nhanh nhất có thể. Xe ô tô nổ máy, cầu Khôi đạp chân ga, lái xe về phía trước. Anh mở mắt mặc dù đầu vẫn còn rất đau, và choáng nhưng có thể cất giọng nói chuyện. Anh cưa quầy, Khôi liếc mắt nhìn, sau đó vội nhắc nhở. Cô đừng cử động, nếu như không muốn chết thì cứ ngồi im đi. Cậu đưa tôi đi đâu thế? Đưa đi vước vào nhà xác,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 Xác có khi đã bị trôi giạc ra sông lớn Nên không thể tìm thấy Bác Sửu nghe lời quyên của Tú Nên thương tình xây một bia mộ nhỏ Ở bãi Tha Ma cho Hạnh Bên trong thì trống rỗng Bên ngoài thì có một bức ảnh Từ thời niên tiếu Điều đặng mỗi năm Tú sẽ mang bánh trái Hòa ra thắp hương cho cô em họ xấu số Mỗi lần nhìn thấy Di ảnh của Hạnh ở bia mộ Tú lại rơm rớm nước mắt Anh tới thăm em đây Tuyết Hạnh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 và con đi ra đây có chút việc con về ngay về đi có chuyện rồi chuyện gì về à có nghiêm trọng không bố chuyện gì không giải thích qua điện thoại được vì trên mày thì thành phố về rồi dạ vâng con về ngay ở nhà bác sữa hôm nay bỗng dưng gồ mạo hơn mòi khi phía trước cổng đậu một chiếc xe ô tô hạng sang đắt tiền hàng xóm đi qua cũng phải ngoái lại vì trên ngồi trong nhà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 Sao rồi, vết tương trên đầu em có ổn không? Hạnh khẽ mỉm cười đáp lại Em ổn mà, vết tương này nhỏ không nhằm nhò gì đâu Nghe bác quản gia nói Em không cẩn thận nên bị ngã, chảy máu nhiều quá Nên được anh trai chị đưa đi bệnh viện cấp cứu Dạ là do em hậu đầu quá Có lẽ cô chủ cho em xin phép được nghỉ vài ngày có được không? Không sao đâu, em phải mau khỏe thì mới chăm sóc được cho chị chứ Nhìn tráng của em vẫn còn sưng.